em thân mến, một cuộc họp diễn ra giữa Eliot và những người bạn tại phòng khách của con tàu vũ trụ. Mọi người lên kế hoạch hạ được con rùi canh gác nhà thờ lớn khiến nó bị ảo giác và tạo ra một cơn dịch trí làm giảm mức độ an ninh của hàng rào điện tử. Sau cuộc họp, Eliot gặp ông Jo để nói về việc giải cứu công chúa Anoi. An Thế nhưng ông Jo không đồng ý thực hiện việc này. Nếu Nữ hoàng Ethere không giải cứu cho con gái, chắc có lý do của bà. Tình hình tại Eparid đang rất căng thẳng, nên Eliot cần tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Elio thất vọng, giàu dĩ, nhưng cũng không có lý do chính đáng để thuyết phục mọi người đi ký công chúa Anoy. Bây giờ, các em cùng nghe những diễn biến tiếp theo tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Aurelia của nhà Van Paris, Bản dịch của Hoàng Anh qua giọng đọc của Như Ngọc nhé. trong căn hộ trên phố Lisbon, cậu được đón tiếp bởi những tiếng vỗ tay. Cậu treo khoác lên rồi tiến đến gần cửa kính phòng khách. Juliet đang thực hiện một đoạn ký sướng âm, còn bà Lu thì ngồi nghe chăm chú bên cuốn sách nhạc. Về phần slow con bé nằm dài trên ghế vẻ mặt cau có. Sai rồi, bà Lu mắng. Đây là nốt móc ba. Móc ba nốt trắng. Cháu đã biến nốt móc ba thứ hai thành móc kép Làm lại nào Cháu chán lắm rồi Juliet phản nàn Cháu đói Cháu cũng thế Chứ vào Thôi bà thấy cũng đến giờ ăn chiều rồi Bà Lu nói Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải luyện tập tiếp Nếu không cả hai cháu sẽ trượt môn ký xương âm ngày mai Hai đứa sinh đôi nhanh chóng lỉnh sang bếp Và chào Elliot trên đường đi Khó quá bà nhỉ Elliot vừa nói vừa tiến lại gần bà nội trong phòng khách Hai đứa em gái của cháu rất thông minh Bà lưu thở dài Và cũng giống như những đứa trẻ thông minh Chúng không chịu nỗ lực Mà buông xuôi ngay khi gặp khó khăn đầu tiên Nhưng cháu kể lại chuyện đêm qua xem nào Cassia có mang về những thông tin hữu ích Sau ngày đầu làm việc cho DTD hay không Elliot liếc nhìn phía sau để bảo đảm hai đứa em đã biến mất Sau đó cậu nhích lại gần bà Lu Bọn cháu có một kế hoạch Cậu thì thảo Nó hơi phức tạp Và cũng đầy rủi ro nữa Nhưng nó sẽ thành công Cháu phải quay lại chỗ ông giúp tối nay Để tiến hành những điều chỉnh sau cùng Cháu sẽ là người đi tra cứu tảng thư Cháu Bà Lu thốt lên Ở ngay tại trụ sở chính của DTD à? Cháu điên rồi Đó là cách duy nhất mà bọn cháu nghĩ ra được Nhưng bà đừng lo Bọn cháu đã tinh toán hết mọi thứ Cháu sẽ không lưu lại đó lâu đâu Và cháu sẽ cải trang Để không bị nhận ra Thậm chí Có thể cháu sẽ biến hình Ngoài ra cháu muốn tập với bà một chút Để cho chắc ăn ạ Khi nào? Bây giờ à? Vâng Bà xin lỗi Nhưng bây giờ thì khó đây Bà còn khối việc phải làm Với hai đứa em gái của cháu nữa. Mà bà tưởng cháu cũng có bài tập phải làm chứ. Elioth gật đầu. Vậy thì đi làm bài nhanh lên. Bà Lu nói. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Bà Lu cắt ngang. Bà biết bài vợ ở trường không hấp dẫn bằng những chuyện xảy ra tại Unidia Và bà rất thông cảm đến cháu. Tuy vậy, cháu không được quên rằng cuộc sống của cháu là ở nơi đây. Nơi hạ giới này Và cháu không được phép Làm lỗi thêm ở trường nữa Hừm hậm hực đáp Thất vọng Cậu lê bước về phòng mình Cậu ngồi vào bàn Và lôi tập vở trong ba lô ra Chỉ riêng cho ngày hôm sau Cậu đã có bốn bài tập toán Một bài kiểm tra môn tiếng Latin Cần chuẩn bị Và các động từ bất quy tắc cần phải học đó là chưa kể phiếu đọc mà cậu phải nộp sáng thứ sáu cho môn tiếng pháp, trong khi cậu vẫn chưa bắt đầu đọc. Eliot thở dài, ngồi thừ người trên ghế. Cậu có quá nhiều việc phải làm. Vài giây sau, cậu ngồi thẳng người lên, huy động mọi dũng khí còn sót lại, rồi lôi hộp bút, sách toán và vở bài tập ra. Trong khi cố gắng giải bài tập toán thứ ba, đầu óc của Eliot vốn dĩ Không thể tập trung quá lâu vào mấy cái bình phương cạnh huyền, bắt đầu đi lang thang. Cậu lại nghĩ đến Ano đang bị bỏ mặc với số phận đáng buồn. Và nghĩ đến Job, không thể tiến hành các hoạt động. Nghĩ đến phù thủy Di và sắc sống Anbeth, hai trong số những người cuối cùng được hưởng lợi từ những hoạt động đó. Và tất cả những ác mộng khác chưa bao giờ được mộng khách của họ gọi ra khỏi Ephetis nên cũng không có hy vọng thoát khỏi đó. Cậu nghĩ đến quái phật cùng với cuộc nổi loạn đang bành trướng, dần của các ác mộng. Cậu nghĩ đến tất cả những mộng khách tối tối đi sang mộng giới. Không hề biết đến những bi kịch đang diễn ra trước đôi mắt trắng giã của họ. Cả những người Oza ra nữa, họ bị kẹt trong sư cát, mà không được tiếp tế cho đến khi có lệnh mới. Elioth nghĩ đến Jabus và những đồng hình tiêu cực Mà gã bắt ba cậu phải chịu đựng suốt một thời gian dài Chỉ để thí nghiệm cho vui Lại còn nữ hoàng và sư ưng Sigurim Những kẻ đang cai trị vương quốc trong mơ nữa Một vương quốc không còn giống với những gì được kể Trong các câu chuyện thần tiên của bà nội hồi cậu còn bé Một vương quốc có các thần dân từ nay bị tước mất tự do Thế nhưng chỉ có ở đó Elioth mới sống thực sự Ở đó chứ không phải ở đây Bên chiếc bàn học này, cặm cụi ngồi dài những bài hình học ngớ ngẩn. Eliud rời mắt khỏi quyền vở và cậu sững sờ. Như thường lệ, cậu đã hi hoáy vẽ vào quyền vở trong khi tâm trí đi dòng chơi. Và hình vẽ mà cậu trông thấy tựa như một sự báo ứng. Ở giữa trang giấy là hình tam giác bài tập của cậu được vẽ một cách cẩn thận. Nhưng xung quanh nó là những hình vẽ bằng trì. Gần góc tâm giác thứ nhất, Elioth đã phát họa các đường nét của một khuôn mặt dịu dàng đến nỗi chúng chỉ có thể thuộc về Ano. Gần góc tâm giác thứ hai, cậu vẽ một nhân vật có đôi mắt trắng giã, cánh tay dơ lên và vây quanh bởi các sinh vật ác mộng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một mộng khách. Cuối cùng, ở góc tâm giác còn lại, Elioth đã viết một chữ duy nhất Giải phóng Ý tưởng bật lên trong đầu Elioth Thật hiển nhiên Nếu như không thể tự mình giải phóng trực tiếp công chúa Ano Thì ngược lại Cậu có thể đưa nàng ra khỏi Ephetis Theo cách gián tiếp Thông qua một người trung gian Bởi lẽ có một nhân vật có thể kéo nàng ra khỏi móng vuốt của quái vật Và người này Không ai khác hơn Chính là mộng khách Đã tạo ra nàng Con tàu của thuyền trưởng Jörg dường như đang sôi sùng sụp. Mọi người trộn rộn chờ đợi cuộc họp bắt đầu và một bầu không khí vui như hội ngập tràn phòng khách. Eliud mơ mảng lắng nghe Pharo kể lại chuyện của mình. Con khỉ đã dành phần lớn thời gian trong ngày để biến thành trí và tập nhảy từ cái đầu này sang cái đầu khác. Thế rồi đột nhiên mọi người im lặng. Cassia vừa xuất hiện. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, cô lên tiếng. Tôi đã bị kiểm soát 5 lần bày lượt. Ở ngoài kia, tình hình bắt đầu trở nên vô cùng tồi tệ. Sáng nay đã có một vụ tấn công của ác mộng ngay giữa Hedonis. Nhiều ngôi nhà và cư dân bên trong đã bị phóng hỏa. Vụ việc đó cùng với tình trạng khẩn cấp khiến cho mọi người rất hoảng sợ. Ai cũng căng thẳng, không dám nói chuyện với người khác. Tránh xa những nơi công cộng. Chúng ta chỉ có thể hy vọng tình hình này không kéo dài quá lâu. Job thở dài. Trong khi chờ đợi, chúng ta có một chiến dịch phải chuẩn bị. Nào, bắt tay vào việc thôi. Các thành viên trong nhóm cùng ngồi lại và một bầu không khí im lặng vây quanh bàn. Ai bắt đầu nào? Job hỏi. Tôi, Di lên tiếng. Bà phù thủy đặt mạnh xuống bàn một cái chai đựng đầy chất lỏng màu nâu. Tôi đã chế một hỗn hợp có thể gây ảo giác cho con rùi khổng lồ trong vòng khoảng một tiếng. Chiều nay tôi đã thử nó trên vài cá nhân tình nguyện có trọng lượng cơ thể tương tự và nó hiệu quả trên tất cả các trường hợp. Cần phải chờ khoảng 10 phút sau khi nút vào để tác dụng phát huy đầy đủ. Di đẩy cho cây chai trở đến chỗ Cassia ngồi ở đầu bàn bên kia. Chỉ cần vài giọt là đủ, bà nói. Nó hơi có mùi mốc, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bị phát hiện trong loại thực phẩm mà con rùi đó ăn vào. Nhất trí, Cassia đáp với một cái nhăn mặt kinh tởm. Tuyệt vời, Giúp nói. Cassia, về phần mình, cô đã có những khảo sát cần thiết để có thể đổ thuốc cho chai vào trong bữa sáng của con ruồi chưa? May thay đầu bếp của DTD là một thằng ngu thích được nịnh bợ Kasia đáp Hắn rất sung sướng khi được ai đó quan tâm đến công việc của mình Nên hắn trả lời một câu hỏi của tôi Mà không buồn nhú mày Phải rồi Và rồi chế nhạo Chẳng thà cứ nói là cô đã khiến hắn sợ Đến nỗi khai ra tất cả Để bảo toàn số lượng ngón chân của mình Tôi biết tổng phương pháp thẩm vấn của cô mà Không hề nhé Cassia đáp trả Cha tấn rất hiệu quả nhưng lại không kín đáo, tôi đã thử một cách khác, quyến rũ hắn. "Quyến rũ?" "Cô á?" Pha Zo cười ổ. "Phải, và nó đã cực kỳ thành công." dù sao đi nữa?" Zoe xen vào. "Cassia đã lấy được các thông tin cần thiết, cô có gặp trở ngại gì nếu quay lại nhà bếp không?" "Không hề, giờ tôi đã có thể ra vào trong đó thoải mái." Cassia vừa nói. Vừa lườm phát rô để buộc con khỉ ngương cười. Các sô thức ăn thừa dành cho con ruồi được chuẩn bị trước 48 tiếng. Dán nhãn và bảo quản ở một chỗ tách biệt. Ít người lui tới. Do mùi hôi của nó. Chỉ cần xác định bữa nào cần đầu độc, tôi sẽ thực hiện việc đó. Tốt. Vậy là vấn đề con ruồi coi như đã được giải quyết. Rồi chốt lại. Chuyển sang vấn đề trí giận. Tình hình thế nào rồi, Pom? Hoàng hậu Pom đặt lên bàn mười chiếc hộp nhỏ như chiếc hộp riêng màu hồng giống hệt nhau. Khi nhìn thấy chúng, Trô hít hà một cách ồn ào và quẹt một giọt lệ nơi khóe con mắt độc nhất của mình. Mỗi cái hộp này chứa khoảng 50 con trí được Trô nhã nhặn cung cấp. Pom thông báo bấy nhiêu đủ để gây ngứa ngáy cho vài cái đầu chóc bu của ban DTD. chuyện đó chúng ta tiến hành đến đâu rồi? Joc quay sang phía hai bóng ma. Vin và As đứng lên nghiêm túc như những thí sinh đi thi thuyết trình, trong khi Vin đi mở cái màn hình được bố trí ở cuối chiếc bàn dài. Ya điều chỉnh một máy chiếu đời mới nhất. Tiếp đó, Vin bay đi tắt đèn và Ya. Trình chiếu hình ảnh đầu tiên Đó là ảnh một người đàn ông gầy gò Có cái khuôn mặt dài Đôi mắt to như muốn lọt khỏi chồng cứ nghĩ tới việc công chúa Anoi chờ mong mỏi mòn mà không ai thể cứu giúp là Eliot thấy dầu dĩ không vui. cậu tìm gặp bà nội để tập luyện cách tàng hình nhưng bà lại khuyên Eliot đi làm bài tập. ngồi tại bàn học mà Eliot không thể tập trung được. cậu nghĩ vẩn vơ về công chúa Anoi, về con quái vật, về những người bạn của mình, về cuộc sống tại mộng giới. cậu thấy đó mới là cuộc sống thực sự của mình chứ không phải là ngồi giải những bài hình học ngớ ngẩn. bỗng nhiên Eliot nghĩ ra một ý tưởng mới mẻ. Nếu không giải cứu trực tiếp cho công chúa An Noi khỏi con quái vật thì sao cậu không tìm mộng khách đã tạo ra nàng? Để biết kế hoạch đột nhập vào nhà thờ lớn của Elliot và những người bạn có thuận lợi hay không, các em cùng dõi theo tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Aurinia của nhà văn Paris vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.